Các ngươi cũng biết, xưa nay ta vẫn luôn ưa thích mấy thứ này, giờ đã có cơ hội, cũng nên đi quan sát một lần. Thanh long quan sát y rồi ánh mắt vừa nghiêm nghị cũng dần hòa hoãn lại, cuối cùng cũng chỉ im lặng rồi vẫy tay đầy mệt mỏi. Huyền vụ cuối mình thật thấp với y rồi tươi cười với Chu tước, cuối cùng không nói thêm gì mà bỏ đi. Người mới bật lên vài cái thì dây lát sau đã biến mất trong hoang mạc. Đại ca, Chu tước nhìn sang thanh long rồi khẽ khẳng kêu lên. Thanh long buồn bã, người có trí riêng, bỏ đi Chu tước im lặng, lớp sa đen hơi bay lên Có lẽ là do nàng thở quá mạnh, mãi lâu sau nàng mới nói tiếp Vậy muội cũng đi đây, sau mấy ngày nữa, gặp lại trong thánh điện Thanh long gật đầu, được, mũi tự bảo trọng Chu tước ừ một câu rồi cũng quay đi Chỉ là hướng đi của nàng trái ngược với huyền vũ Là tiến về phía sâu trong man hoang Chỉ một đoạn ngắn ngủi mà bên người thanh long đã không còn ai nên hơi có phần tịch liêu. Hắn có lẽ cũng cảm thấy gì đó nên ngẩn đầu lên nhìn trời rồi khẽ than lên. Tiếp đó cũng chắp tay đi mất. Ở khoảng đất của quỷ vương tông sau lưng hắn một lát sau có người bắt đầu đi ra. Dẫn đầu đám người đó là tiểu vạn. Bên cạnh y còn có một người áo đen thần bí, quỷ tiên sinh. Nhìn theo bóng dáng xa dần của thanh long, tiểu vạn vẫn im lặng. Còn quỷ tiên sinh thì thốt lên, tông chủ, người không muốn nói thêm gì với hắn sao. Tiểu vạn chỉ lắc đầu, lúc này có nói cũng vô ích, sau này có duyên sẽ gặp lại. Quỷ tiên sinh ngật đầu rồi nhìn lại phía khoảng đất đằng sau, tang sự đằng kia. Tiểu vạn hít sâu rồi nói, sư phụ có ơn sâu như núi với ta, ta sao có thể vong ơn phụ nghĩa. Truyền lệnh của ta, phát tang ba ngày, phải làm thật lớn. Sau đó ta sẽ mang di hài của ân sư về Hồ Kỳ Sơn. Quỷ tiên sinh chấp hành nghiêm lệnh, chuyện này cũng tạm không nói tới nữa. Lần này, cùng với việc bốn thánh sứ của ma giáo và quỷ vương tông dần biến mất, thì trận chiến giữa Thanh Vân và ma giáo cũng tạm thời dừng lại. Còn tông chủ quỷ vương đã mất này hùng tài đại lược ra sao thì hãy để đời sau bình luận. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Trường 37, mùi thối một thân tiêu xái nhuộn máu địa long hôi thối chất chồng mới hay tình nghĩa, man hoang trong sa mạc giống như một biển chết hoang vu với vô tận cát vàng, nói gì đến cây cối ngay cả một chút cỏ khô đều không có tìm thấy. Người bình thường đến đây căn bản là không thể sống được, nhưng đối với vạn kiếm nhất và bốn người đệ tử thanh vân môn công pháp của bọn hắn cùng đạo hạnh đương nhiên đủ để ứng phó khí hậu ác liệt nơi đây. Dù vậy cái sa mạc này trăm ngàn năm qua ngăn cản chính đạo lèn vào cũng sẽ không đơn giản như vậy. Man hoang trong sa mạc, kỳ thật rất yên ổn. Nhìn biển cát như thật yên tĩnh kỳ thật lại có không ít hung thú tiềm phục trong cát. Điển hình là bò cạp sa mạc, địa long, xích mãng chính là các loại hung thú điển hình nơi đây. Bọn người vạn kiếm nhất sau khi tiến vào man hoang thì đã gặp rất nhiều lần nhưng nhờ đạo hạnh cùng Tu Vi Tinh thâm lại thêm vạn kiếm nhất tùy cơ quyết đoán nên từng bước vượt qua ải khó. Tình huống xem ra không có nhiều tổn thương. Xui xẻo nhất có lẽ là thương chính lương cùng tăng thúc thường. Người thứ nhất thì bị một con bò cạp sa mạc ẩn nấp chít gai độc. Sau khi phục dụng linh đan của Thanh Vân Môn thì nửa cánh tay xưng lên một ngày. Về phần tăng thúc thường càng là suối quẩy. Năm người đi trong sa mạc đột nhiên bị một con địa long khổng lồ hiếm thấy tập kích, trên thực tế nó chính là một con sa trùng cực lớn. Trong cuộc chiến đấu kia vạn kiếm nhất đại phát thần uy thi triển một thức, chảm quỷ thần, kinh thiên động địa chém hung thú kia thành hai đoạn. Nhưng ngặt nỗi, lúc ấy tăng thúc thường đang chiến đấu dưới thân con địa long, chỉ nghe âm thanh, ảo ảo, rồi toàn thân hắn đều bị chất lỏng quái dị sền sệt như thủy chiều phủ xuống. Ở đâu có nước đây? Một tiếng kêu than tuyệt vọng vang lên, Tăng Thúc Thường đi phía sau trong năm người nói những lời này không biết bao nhiêu lần. Trong sa mạc đương nhiên là không có nước đấy, trên thân năm người tất nhiên có mang theo nước nhưng thứ nhất là dùng để uống, thứ hai coi như đem cho Tăng Thúc Thường thì cũng không đủ để hắn tắm cho thoải mái một lần, cho nên theo lẽ thường mọi người sẽ rất tự nhiên mà không để ý đến ra hỏa xui xẻo này. Dưới ánh mặt trời nhìn bốn người khác đều quần áo chỉnh tề so với thúc thường màu sắc lè lẹt trên áo quần trông rất thê thảm. Hơn nữa cứ đi vài bước hắn lại vô thức cầm lên y phục mình với vẻ mặt tuyệt vọng đang phí công cố loại bỏ những thứ ghê tởm kia. Đương nhiên giờ phút này những thứ chất lỏng trên người hắn đều không thấy bởi vì suốt đoạn đường này cũng không có nước tắm nên theo đề nghị của vạn kiếm nhất. Tăng thuốc thường đã lăn qua lăn lại trong đống cát vàng nóng nực này mấy chục lần. Thì có thể dùng một mỹ từ là tắm cát Bị một đống lớn dịch độc trùng bao phủ Thì cảm giác tuyệt đối làm cho người ta sờn hết cả gai ốc Ít nhất nhìn xem sắc mặt tăng thúc thường đều phủ một màu xanh Cũng không biết rốt cuộc là do màu sắc quái dị kia lưu lại Hay do hắn buồn nôn mà ra Bất quá may mắn nhất là tuy rằng địa long cực kỳ hung ác Nhưng dịch thể cũng không có độc Chỉ đủ buồn nôn mà thôi Mặt khác Ngoại trừ điểm đó ra thì loại dịch này cũng tanh tửi khác thường làm thúc thường cũng không thể chịu nổi. Lại tiếp tục hành trình vượt qua cồn cát này nối tiếp vô số cồn cát khác. Mọi người cũng không thấy có gì kinh ngạc. Vẫn bình tĩnh tiến tới nhưng thúc thường có chút không nhìn được bước nhanh tới bên người điền bất dịch nói. Bất dịch, ngươi, ai nha, vạn sư huynh, tiểu đệ có chút chuyện muốn hỏi huynh. Thúc thường còn chưa dứt lời thì một cỗ mùi hôi tràn ngập xung quanh trong không khí. Chỉ thấy Điền Bất Dịch bỗng nhiên hướng Vạn Kiếm Nhất phía trước kêu một tiếng sau đó bước nhanh tới bên cạnh thành khẩn nói. Vạn Sư Huynh, tiểu đệ tu luyện tại Đại Trúc Phong nhiều năm rất ngưỡng mộ đại danh Sư Vinh. Những ngày gần đây ta tu luyện thái cực huyền thanh đảo có mấy chỗ khó hiểu, Sư Vinh có thể giải thích cho ta không? Vạn Kiếm Nhất cười rất tiêu sái nói, tất cả mọi người đều là đồng môn Sư Vinh để cần gì khách khí, người hỏi đi. Điền bất dịch cực kỳ vui mừng liền vội gật đầu cảm ơn. Tăng thúc thường ở phía sau liếc tên mập lùn này một cái. Suy nghĩ một chút quay người về phía thương chính lương. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện bỗng thấy thân thể thương chính lương khẽ động bước về phía trước nhanh như trước tới bên cạnh vạn kiếm nhất. Tên này dáng vẻ vô cùng cung kính nói. Vạn sư huynh, ta cũng giống như điền sư đệ ngưỡng mộ người rất lâu rồi. Ta trên con đường tu luyện cũng có mấy chỗ khúc mắc Vừa vạn tới thỉnh giáo mong sư vinh chỉ dạy, vạn kiếm nhất mỉm cười hạc hạc lắc đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước, đồng thời nói, các ngươi nha, được rồi, vừa đi vừa nói vậy. Sắc mặt điền bất dịch cùng thương chính thương vẫn như thường, chăm chú đuổi theo, tăng thúc thường giận dữ, hoán hận vừa liếc vừa mắng hai tên này, sau đó nhìn tới thương tùng là người duy nhất vẫn còn gần mình, chỉ thấy sắc mặt thương tùng vẫn bình tĩnh ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường nhìn qua điền bất dịch cùng thương chính lương sau đó lại quay đầu nhìn tăng thúc thường thở dài nói, buồn cười thật, chỉ một chút tanh hôi lại có thể nhìn ra tâm tính yêu ghét của một người, sao mà nông cạn cùng thô bỉ, tâm thực như thế làm sao có thể tu thành tuyệt thế đạo pháp của thanh vân ta. Húc mắt thúc thường đỏ lên như tìm được chi kỷ liên tục gật đầu đến gần thương tùng lớn tiếng nói, Sư huynh, ngươi nói thật đúng, kỳ thật ta muốn hỏi một chút, Không biết quanh đây có cây. Lời còn chưa dứt chỉ thấy sắc mặt thương tùng biến đổi nhìn chằm chằm tăng thúc thường. Sau đó đột nhiên phất tay một cái lướt đến phía trước ba người bạn kiếm nhất nghiêm mặt lớn tiếng nói. Vạn sư huynh, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu rồi. Tăng thúc thường. Vạn kiếm nhất quay đầu lại cười nói. Thương tùng, ngươi như thế nào lại bắt trước bọn họ ồn ào đấy. Ngươi rõ ràng biết ta đã nhiều năm rồi cơ mà. Thương tùng vội ho khan một tiếng nói. Sư huynh, thời gian càng trôi qua ta càng thấy ngươi cao vời vỡi không thể theo kịp, tâm này kính ngưỡng lại càng dày a Điền bất dịch cùng thương chính lương nhất thời nhìn vào mắt nhau, đều nhận ra nét khiếp sợ cùng ý tưởng trong lòng đối phương. Ta nói vỗ mông ngửa tới mức này tại sao chúng ta đều không nghĩ ra chứ? Bốn người bên này nói giỡn bỗng nghe sau lưng truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết mang theo vài phần khí thế kiên quyết. Quay người nhìn lại liền thấy tăng thúc thường mãnh liệt lướt tới thoáng cái đã tới bê. Lập tức ngoại trừ vạn kiếm nhất ba người còn lại đều nhao nhao bịt mũi lại. Chỉ thấy mắt hồ tăng thúc thường rưng rưng, như không thể kìm nén được xúc động của bản thân. Một phát bắt được cánh tay vạn kiếm nhất nước nở nói. Vạn sư huynh, ta, ta cũng rất ngưỡng mộ người đó. Vạn kiếm nhất. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Trường 38, mùi thối đoạn đường này nhiều lần đùa rỡn qua lại, người đuổi ta chạy trái lại khiến người ta bớt đi mệt mỏi. Mọi người trong lúc di chuyển còn gặp qua mấy loại quái thú đặc thù trong sa mạc, nhưng đối phó dễ dàng. Ngược lại mấy lần bọn họ gặp được dư nghiệt ma giáo đi ngang qua phụ cận sa mạc, đám người vạn kiếm nhất không muốn sinh sự, thường thường đều né tránh đi. Cho dù là có gặp được người độc lai like, độc vãng cũng sẽ không tiến lên đánh rắn động cỏ. Cứ tiếp tục đi như thế đến một buổi chiều sắp hoàng hôn, mặt trời đã ngã dần về Tây, cảnh vật trước mắt 5 người bỗng nhiên biến đổi. Sa mạc phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tường cao khoảng 5-6 trượng thật dài bắt ngang trước mặt. Chờ đến khi bọn hắn đến gần mới phát hiện ra đoạn tường cao này không ngờ đều được đắp thành từ cát vàng. Mọi người đều biết, cát mịn trong sa mạc đều rất nhỏ và khô, dạng thường thấy nhất chính là những cồn cát xếp liên tiếp nhau, phần lớn đều vô cùng tơi súc. Vì thế lần này tất cả mọi người đều có chút giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới những hạt cát nhỏ mịn này lại có thể đắp thành hình dạng một bức tường cao như vậy. Thần sắc vạn kiếm nhất trở lên nghiêm túc đánh giá bức tường cao này, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, trầm giọng nói, các ngươi mau qua đây xem, hạt cát trên tường này hình như đang di động đấy. Lời này làm cho bốn người còn lại lập tức lắp bắp kinh hãi, nhau nhau chạy tới xem xét cẩn thận. Quả nhiên tất cả đám cát trên bức tường này đều đang chậm rãi lưu động, hơn nữa tất cả hạt cát đều chảy từ trên xuống dưới. Nhưng kỳ quái chính là độ lớn nhỏ của bức tường vẫn giữ nguyên vẹn kích thước cũ, dường như chỉ là một bộ phận hạt cát chảy tới một chỗ khác, mà nơi đầu tường còn có vô cùng vô tận cát đang bổ sung tới. Màn quỷ dị này đương nhiên là lần đầu tiên bọn hắn được chứng kiến, nhất thời đều nói không ra lời, chỉ còn lại sự sợ hãi thán phục mà thôi. Vạn kiếm nhất trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp, tìm kiếm thêm rồi xem thế nào. Năm người liền đi đến bên cạnh bức tường này, kết quả không lâu sau bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô. Ở đây có một bức tường nữa này, bên này, bên này cũng có, ở bên này cũng có, à, có rất nhiều nha. Ở trước mặt năm người thanh vân môn không ngờ xuất hiện một vùng lớn những bức tường cát, tất cả đều giống nhau như đúc. Hơn nữa bọn chúng đều không có ngoại lệ. Những hạt cát trên những bức tường kia cũng đều đang không ngừng di chuyển. Tập hợp lại trước mặt bọn họ thành vô số đường nhỏ. Thoạt nhìn giống như một mê cung vô cùng lớn. Sa vũ mê cung. Vạn kiếm nhất trầm giọng nói ra. Bốn người thương tùng nhìn nhau chậm rãi gật đầu. Địa phương quỷ dị thế này hiển nhiên là chỗ hung hiểm nổi danh nhất trong sa mạc. Như lời tên yêu nhân ma giáo đoan mục thiết đã nói lúc trước. Dưới ánh mặt trời. Vô số cát mịt đều chảy xôi xuống, hết lần này đến lần khác lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà những bức tường cát kia nhìn từ xa thì có lẽ không có chút biến đổi nào. Nhưng khi đứng bên cạnh những bức tường cát này lại làm cho người ta tự dưng sinh ra cảm giác quỷ dị, đó chính là những hạt cát này. Những bức tường cát này hình như không ngừng di động, giống như là tồn tại sinh mạng vậy. Trong nhất thời cả năm người đều không nói gì. Đặt mình ở địa phương quỷ dị này thực làm cho người ta có chút khẩn trương. Sau một lúc, vạn kiếm nhất trầm giọng nói, chúng ta lui ra ngoài trước, nhìn xem có cách nào vượt qua nơi đây không, nếu thực sự không được thì đành phải ngựa kiếm bay phía trên vậy. Mọi người đều gật đầu đồng ý, đúng lúc vừa định rời khỏi thì bỗng dưng phát sinh dị biến, chỉ thấy ở sâu trong đám tường cát kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề, như trống lớn lôi động. Làm cho trái tim cũng phải mãnh liệt nhảy lên một cái Vạn kiếm nhất biến sắc Khẽ quát Cẩn thận Lui mau Lời còn chưa dứt thì tất cả đám tường cát xung quanh mãnh liệt phát ra tiếng nổ vang rung trời Tốc độ đám lưu sa bỗng nhanh hơn gấp trăm lần Tất cả những bức tường bỗng như hóa thành đám yêu ma với cánh tay điên cuồng vung vẩy giao thoa Không biết bao nhiêu đạo cát lưu mãnh liệt vọt tới Đám người vạn kiếm nhất bay lên tránh né Thoáng cái đã bị vô số lưu sa tách ra Không chờ bọn hắn kêu lên thì sự tình quỷ dị tiếp tục xuất hiện. Vô số bức tường cát đang kịch liệt lao nhanh thì thoáng cái đã biến đổi hình dạng, chiều cao và phương hướng. Nguyên bản đang dựng thẳng thì bỗng biến thành ngang, ngang biến thành nghiêng, nghiêng thì biến thành các loại hình thái giao nhau. Trong nháy mắt cái sa vũ mê cung này đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Sa lưu mạnh mẽ đánh tới giống như mọi nơi đột nhiên đều có binh khí đánh lén. Thoáng cái đã từ bốn phương tám hướng phát khởi công kích về phía năm người thanh vân môn. Lần này vội vàng nghênh chiến, năm người đều vô thức mà tránh né, trong lúc vô tình liền bị tách ra, dù là lúc đó còn có vài tiếng gào thét, bao gồm cả vạn kiếm nhất cảnh giác nhất còn muốn quay đầu lại tìm kiếm mấy vị sư đệ, nhưng rất nhanh sau đó đã bị đám lưu xa kia ngăn lại. Biến hóa quỷ dị này kéo dài khoảng một chung trà, tất cả hạt cát bỗng nhiên chậm lại. Những lưu sa đang bay nhanh giữa không chung bỗng toàn bộ rơi xuống mặt đất Sau đó những bức tường cắt lại tiếp tục khôi phục bộ dáng yên lặng ban đầu Vạn kiếm nhất từ giữa không chung chậm rãi hạ xuống đất Vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh Chỉ thấy xung quanh một mảnh lạ lẫm Bốn vị sư đệ dĩ nhiên cũng không thấy đâu Hiển nhiên đã bị một màn vừa rồi tách ra Cái sa vũ mê cung này thật sự là quỷ dị Vừa rồi nơi này nếu một người đạo hạnh kém một chút thì chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ bị đám lưu xa kia giết chết Còn nếu là tu sĩ không biết ngự kiếm, chỉ sợ cũng phải hãm sâu vào trong mê cung này rồi Những thông đạo này thường cách một đoạn thời gian sẽ biến đổi toàn bộ Làm sao có thể đi ra ngoài đây Vạn kiếm nhất hít sâu một hơi, rút chảm long kiếm ra rồi ngự kiếm bay lên Chậm rãi bay đến bên trên đám tường cát, đột nhiên đồng tử hắn hơi co lại Hắn thấy mình đang ở trung tâm của sa vũ mê cung này. Bốn phương tám hướng vậy mà đều có vô số những bức tường cát cao lớn rậm rạp xếp đặt trong sa mạc lan tràn ra thật xa. Dường như một màn đột nhiên biến hóa vừa rồi làm cho diện tích của sa vũ mê cung này tăng lên gấp mấy lần. Đây cũng là một hiện tượng quỷ dị làm cho người ta khó có thể phỏng đoán cùng lý giải. Vạn kiếm nhất chờ trong chốc lát, đột nhiên thò tay búng nhẹ lên lưới chẳng long kiếm. Chỉ nghe, bong, một tiếng sắc nhọn, thanh âm kiếm minh thay thúy vang lên, vọng ra bốn phía trong xa vũ mê cung. Cũng không lâu lắm, sau lưng bức tường cát phía trước khoảng trăm trưởng có một thân ảnh cũng đồng dạng ngự kiếm bay lên, đúng là thương chính lương. Hán ở giữa không chung nhìn quanh một chút liền thấy vạn kiếm nhất ở giữa không chung, lập tức vui mừng vội vàng ngự kiếm bay tới, kêu lên, vạn sư huynh. Vạn kiếm nhất ngật nhẹ đầu, nói, ngươi không sao chứ. Thương chính lương nói, cũng may là tránh kịp, nhưng mà tình hình như thế này quả là quỷ dị. Đúng vậy a vạn kiếm nhất cao mày nói, ánh mắt hắn lại nhìn ra phương xa. Hai người đứng cạnh nhau chờ trong giây lát lại có hai đảo kiếm quang bay lên, chính là thương tùng cùng điền bất dịch chạy tới. Một màn vừa rồi thập phần mạo hiểm, nhưng hiện tại bốn người bọn hắn đều không bị thương. Có thể thấy được đạo hạnh và căn cơ tu luyện của đám môn hạ đệ tử Thanh Vân môn này hết sức vững chắc. Chỉ là kế tiếp, bốn người có chờ đợi thế nào cũng không thấy thúc thường xuất hiện. Lần này lập tức làm cho mọi người ngưng trọng hẳn lên. Đang lúc vạn kiếm nhất còn sở thúc thường không nghe thấy tiếng kiếm minh triệu hoán. Lại tiếp tục bắn thêm một tiếng nữa, nhưng thúc thường vẫn không có trả lời. Càng không thấy dấu hiệu xuất hiện. Điền bất dịch có chút thiếu kiên nhẫn. Trên mặt lộ vẻ lo lắng, thấp giọng nói, ra hỏa này sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Không có ai trả lời hắn. Cho dù là vạn kiếm nhất lúc này cũng nhăn mày lại, từ vị trí mọi người xuất hiện vừa rồi cho thấy màn bão cát nhìn như hỗn loạn kia chẳng những cải biến những thông đạo trong xa vũ mê cung này mà còn đem mấy người tách ra xa đến mấy trăm trượng. Một phạm vi lớn như vậy lại bị ngăn cản tầm nhìn bởi mấy bức tường cát, nếu thúc thường xảy ra chuyện gì, hoặc là nếu như hắn hôn mê thì thật đúng là khó tìm kiếm, chỉ là 5 người cùng nhau đến tận đây. Vạn kiếm nhất đương nhiên là không dễ dàng bỏ rơi sư đệ như vậy, trầm ngâm một lát hắn trực tiếp hạ lệnh, chia nhau ra tìm. Chúng ta tất cả bốn người cùng tìm một hướng, hơn nữa đều ngự kiếm bay lên không chung, không cho phép hạ xuống mê cung. Từng cái thông đạo nhỏ hẹp cùng bức tường bên cạnh đều phải nhìn rõ, nếu có phát hiện nhớ kêu lớn lên cho mọi người biết. Ba người khác đều nghiêm nghị đáp ứng, lập tức riêng phần mình lựa chọn phương hướng, dối rít bay đi. Mở rộng phạm vi tìm kiếm tung tích thúc thường Chỉ là thúc thường cũng không biết đã gặp phải cái gì Giống như đã mất tích tâm hơi trong cái mê cung này Qua một thời gian dài cho đến khi mặt trời sắp xuống núi Sắp trời dần tối xuống nhưng cũng không tìm thấy hắn Mấy người thanh vân môn đều trở lên nóng vội Nếu đến buổi tối trong màn đêm đen kịt thì càng khó tìm được hắn Vạn kiếm nhất mày kiếm nhíu chặt Khống chế chảm long kiếm chậm rãi bay qua bay lại trên đám tường cát Các mặt trở nên lo lắng, đang lúc vội vã đột nhiên ở một nơi nào đó trong mảnh mê cung bỗng phóng lên một đường kiếm quang màu vàng. Ngay sau đó một đảo hát ảnh lướt qua lại rơi xuống, một lát sau lại truyền tới một hồi tiếng giít phẫn nộ. Bốn người thanh vân môn đồng thời quay người nhìn lại chỗ tiếng kêu vừa nãy, thanh âm đó không phải của thúc thường thì là ai? Tất cả mọi người đều là chấn động tinh thần, lập tức ngự kiếm bay đi. Nhìn bộ dáng có vẻ như thúc thường đang kịch liệt chém giết cùng địch thủ. Vạn kiếm nhất bạch y tung bay, tốc độ so với những người còn lại nhanh hơn hẳn, giống như một đảo thiểm điện phá không mà đến trong nháy mắt đã tiếp cận nơi đảo kiếm quang tức giận kia vọt lên. Hắn liền trông thấy phía dưới bức tường các thúc thường bay ngược ra đồng thời miệng phun máu tươi, đập lên tường rồi mới rớt xuống. Mà cách hắn không xa có một cô gái áo đen đang đứng, không ngờ lại là Chu tước. Chỉ là bây giờ hành vi của chú tức có chút cổ quái. À rõ ràng cũng không lập tức xông lên một kiếm giết chết thúc thường. Ngược lại thân thể mãnh liệt run lên. Trưởng kia vừa đánh bay thúc thường thu về nhanh như phỏng. Nắm xiêm áo che trước mặt. Một lát sau hét lên. thối quá. Đám người vạn kiếm nhất từ trên không trung hạ xuống. Nhìn chú tức thân mặc hắc y đang đứng đó. Mấy người đều lộ ra bộ dáng sẵn sàng đón địch. Dù sao đối phương cũng là cao thủ ma giáo. Nhưng tình cảnh này làm cho mọi người lại cảm thấy buồn cười, vì vậy vẻ mặt từng người trở lên cổ quái. Về phần thúc thường đang ở trên mặt đất bên kia phì một cái, khinh miệt nói, thối chết ngươi, yêu nữ. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 39, dẫn đường chú tước lũa đen che mặt nên người ngoài tự nhiên không thể nhìn được nhưng theo ánh mắt biến hóa của nàng lộ ra nữ tử trẻ tuổi này đang vô cùng căm tức. Giờ phút này đang không ngừng dốc sức phủi tay, đồng thời trong đôi mắt sáng người của nàng lộ ra vẻ chán ghét không chút nào che giấu, xem thúc thường tựa như một cái giá cẩu hôi thối không chịu nổi. Ngươi rốt cục có phải con người không mà thối như vậy hả? Thúc thường bất chấp thương thế nhảy dựng lên chỉ vào chu tước mà mắng, ngươi mắng ai đó, ngươi mới không phải là người. Chu tước hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì nghi ngờ liếc thúc thường nói. Nghe nói một ít môn phái lâu đời trong trung thổ thường xuyên sẽ có chút ít công pháp kỳ quái loạn thất bát tao, chẳng lẽ ngươi chính là tu luyện môn phát xú khí kỳ công sao? Nói qua cũng không đợi thúc thường biện bạch hay phản bác, nàng liền lắc đầu hừ lạnh một tiếng nói, thực đáng buồn nôn, chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là vô đối thối công? Thúc thường bị nàng chọc giận mặt mày trắng xanh chỉ thiếu chút nữa là học máu, tiện tay ném ra nắm cát sau đó lại xông tới. Bất kỳ ú giọng của Chu tước nghe như còn trẻ nhưng đạo Pháp rồi lại không thấp, hai người lần nữa lao vào nhau. Chú tước rất nhanh chiếm được thế thượng phong. Chỉ là bây giờ so với trước kia có chút bất đồng, Chu tước hiển nhiên đối với một thân tanh tửi của thúc thường hết sức chán ghét nên một chút cũng không muốn tới gần. Vì vậy thúc thường mấy lần cận chiến đều không chút kiêng kỵ. Chỉ bất quá tình cảnh này hiện lên trong mắt mọi người đều lộ ra có chút khó coi nên ai nấy đều lắc đầu. Vạn kiếm nhất nhìn thêm chốc lát liền tiến lên mở miệng nói, sư đệ, ngươi về đây. Thúc thường phát lực một cái đẩy lui chu tước sau đó thoái về bên cạnh vạn kiếm nhất. Tại đó điền bất dịch cùng thương chính lương đón được hắn sau khi kiểm tra một phen mới lắc đầu với vạn kiếm nhất ý bảo thương thế không sao. Vạn kiếm nhất lúc này mới thở dài một hơi sau đó xoay người đối mặt với Chu tước. Đối mặt với vạn kiếm nhất, Chu tước liền hiện ra cẩn thận hơn rất nhiều. Dường như nàng biết được người này bất đồng so với những người khác nên ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ. Từ xưa đến nay chính ta bất lưỡng lập đấy, thanh vân môn cùng ma giáo càng là kết xuống huyết hải thâm cứu không biết bao nhiêu. Vì vậy vạn kiếm nhất cũng không có ý cùng cô gái chu tước này bắt chuyện cùng hỏi thăm vấn đề ngu ngốc như tại sao đã thương sư đệ ta. Chính phái trung thổ cùng yêu nhân ma giáo đụng nhau thì chỉ có lao vào quyết sanh tử mới là bình thường. Ngược lại hảo hảo trò chuyện đúng là quái dị, hắn mày kiếm khẽ nhách, cánh tay chậm rãi nâng lên, một đường màu xanh biếc kiếm quang bên cạnh tay hắn phát ra đúng là chảm long kiếm từ từ rời bỏ Mà cùng lúc đó, một cổ thanh âm, ông ông như tiếng long ngâm vang lên cũng theo chảm long kiếm rời bỏ mà phát, dường như trôi danh kiếm này cũng có vài phần hưng phấn và kích động, kiếm chưa rời bỏ mà kiếm quang đã sinh. Quang uy xanh biếc tỏa ra từng đạo khí tức vô cùng lợi hại phóng xuất ra xung quanh. Lụa đen trên mặt Chu Tước khẽ động, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc nhìn qua Vạn Kiếm Nhất, trên mặt càng thêm nét đề phòng. Sau một lát nàng bỗng nhiên phát ra từng tiếng rít gào, thân thể trong nháy mắt rút lui vào bức tường cát sau lưng trong Sa Vũ Mê Cung, thân hình lướt nhanh đúng là đang muốn chạy trốn. Vạn Kiếm Nhất cũng không nghĩ tới Chu tức không đánh mà lui. Sau khi ngơ ngác một chút cũng đuổi theo vài bước nhưng lập tức quay đầu nhìn lại mấy vị sư đệ, trầm ngâm rồi quyết định trở về. Thương Tùng, Điền bất dịch chạy ra đón, Thương Tùng hỏi, Sư Huynh, ngươi vì sao không đuổi theo à? bạn kiếm nhất nói, cái xa vũ mê cung này thập phần quỷ dị lại là địa bàn của ma giáo nói không chừng còn có điều cổ quái. Chúng ta tuy rằng không sợ nàng nhưng cũng không cần mang thêm phiền toái làm gì, nàng đi cũng đã đi rồi. Chúng ta tới nơi này cũng không phải vì sinh sự với nàng, trước tạm thoát khỏi cái xa vũ mê cung này rồi hẳn nói. Bọn người điền bất dịch gật đầu đáp ứng, thương tùng thoạt nhìn còn có chút trần trứ bất quá hắn từ trước tới nay đều kính trọng nhất chính là vị vạn sư vinh này nên cuối cùng cũng theo chân vạn kiếm nhất đi tới. Cái xa vũ mê cung này đất đai cực kỳ rộng lớn, liếc nhìn cũng không thấy điểm cuối. Đám người bạn kiếm nhất ngay từ đầu muốn thoát khỏi đây nên đều tế ra pháp bảo ngự không phi hành bay lên bầu trời mà vượt qua. Dù cho ngươi trong mê cung có nhiều hơn nữ cơ quan hung hiểm, ta trên không lướt qua, ngươi tất sẽ vô dụng A Ai ngờ man hoang trong sa mạc này rất cổ quái, 5 người phi hành một hồi lâu rõ ràng vẫn không bay ra khỏi phạm vi của sa vũ mê cung. Hơn nữa sau mấy lần xác nhận làm ai nấy đều khiếp sợ chính là quỹ tích phi hành dường như cũng chỉ lần quẩn trong vòng tròn mà thôi. Cái này đương nhiên không phải là tin tức gì tốt. Vì vậy sau khi phát hiện thấy điều không đúng, bạn kiếm nhất quyết định kêu mấy vị sư đệ ngừng lại sau đó cùng nhau tụ họp bản tính. Cuối cùng mọi người vẫn là đáp xuống mặt đất, bắt đầu trong xa vũ mê cung tìm đường ra. Sở dĩ có quyết định như vậy kỳ thật nguyên nhân là vì chu tước. Yêu nữ ma giáo kia dường như cho tới bây giờ cũng không có bay lên bầu trời mà vẫn luôn đi trong mê cung. Lần này đi trên đất bằng một hồi đám người thanh vân môn đều cảm giác có chút bất đồng. Tuy rằng đa phần khắp nơi đều là bức tường cát nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Hơn nữa năm người đều là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc của thanh vân môn có lịch sử lâu đời của một danh môn đại phái. Không chỉ xuất chúng ở việc tu luyện công pháp mà môn đạo cũng không tầm thường. Đặc biệt là vạn kiếm nhất và thương tùng. Đối với cái này đều có trình độ bất phàm Vì vậy không hơn một canh giờ Mấy người liền gần như đã thăm đò được một ít huyền bí nơi đây Nên đường đi tiếp theo hạn chế được việc rẽ vào tử lộ Làm hành trình tiến về phía trước nhanh hơn rất nhiều Thương Tùng rất thành thảo đang đi ở giữa nói Nơi đây hẳn là thiên nhiên tạo thành một mê cung Tạm thời cũng không nhìn ra ma giáo tại nơi này bố trí cái gì Thương Chính Lương nhìn những bức tường cát xung quanh Khen ngợi nói Thiên địa to lớn thật là không thiếu những điều kỳ lạ. Điền bất dịch cũng nói, thật không biết nơi đây như thế nào hình thành những bức tường cát tạo nên mê cung, nếu không phải bị ma giáo chiếm cứ kỳ thực cũng xứng đáng mấy chữ, quỷ phủ thần công, đấy chứ. Lúc này vạn kiếm nhất đi trước nhất nhìn nhìn xung quanh rồi khẽ nhíu mày lắc đầu nói, cái xa vũ mê cung này chỉ sợ cũng không đơn giản như vây. Bọn người điền bất dịch có chút ngư ngác nói, vạn sư huynh, mong chỉ giáo cho. Vạn kiếm nhất muốn nói chuyện đột nhiên biến sắc, bàn tay vỗ mạnh xuống, trường phong lăng lệ ác liệt phát ra một tiếng rít sắc nhọn. Cát vàng trên mặt đất lập tức tản ra, mọi người bên cạnh lắp bắp kinh Hãi định hỏi thăm thì sau một khắc đó thấy cách chân vạn kiếm nhất không xa xuất hiện một thân côn trùng cổ quái với đầu nhỏ thân rộng từ trong đống cát chui ra. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com, chương 40. Dẫn đường đầu côn trùng cổ quái và hung ác vung ra hai cái răng nanh như lưỡi cưa sắc nhọn Dường như muốn cắn đứt bàn chân vạn kiếm nhất Vạn kiếm nhất như sớm đoán trước được thủ đoạn giảo hoạt kia nên tung người lên không Theo đó đánh xuống một trường Chỉ nghe trường phong lăng lệ ác liệt đem côn trùng xấu xa này đánh thành thịt nát Không đợi đáp xuống đất hắn quát lớn với các sư đệ phía sau Cẩn thận dưới chân Đám người thương tùng Điền bất dịch chấn động Mà ngay lúc đó Trong xa vũ mê cung đột nhiên vang lên một trận âm thanh cổ quái sản sạt như một cơn thủy chiều đang tiến tới. Trong chốc lát, những hạt cát khắp nơi đều nhúc nhít trồi lên, chung quanh vô số côn trùng cùng loại lập tức chui ra, từ từ vây lấy 5 người. Đã có vạn kiếm nhất nhắc nhở, đám người thương tùng, điền bất dịch gia tăng phòng bị, lúc này đều dối rít xuất thủ, kiếm quang sáng lên hổ thân đồng thời bắn ra bốn phía bộ về phía trùng chiều. Tuy rằng mấy con quái trùng hung ác, Nhưng dưới uy lực của Pháp bảo tiên gia vẫn không phải là đối thủ, rất nhanh liền chết mất một đám lớn. Mà trong cái xa vũ mê cung không biết cất giấu bao nhiêu loại quái trùng này, nhìn thì 5 người tạm nắm thượng phong, nhưng quái trùng càng giết càng nhiều, đến cuối cùng không chỉ trên mặt đất mà khắp nơi đều là côn trùng, những bức tường cát cao lớn chung quanh cũng bắt đầu có quái trùng chui ra, hung giữ công kích 5 người. Dù đám người vạn kiếm nhất tinh thông đạo Pháp, Nhất thời cũng bị những con quái trùng chen chúc tới làm cho chật vật, tay chân có vài phần luống cuống. Nhưng dù sao bọn hắn cũng không phải người bình thường, dưới tình thế được pháp bảo hộ thân, đám côn trùng thực lực tuy yếu nhưng bọn hắn vẫn không biết làm thế nào, ngược lại trên mặt đất càng lúc càng nhiều thi thể quái trùng. Những con quái trùng kia dường như cũng không có quá nhiều lý trí, chỉ đơn giản là không ngừng điên cuồng công kích, định dùng số lượng đè chết bọn hắn. Rằng co một hồi tình huống liền có chút không ổn bạn nhất kiếm có thể nói là thoải mái nhất Nhưng mà hắn liền rất nhanh phát hiện chỗ thúc thường chống đỡ có chút khó khăn Thương chính lương cũng đang cật lực đối phó Thương Tùng thì ngược lại Thoạt nhìn còn khá tốt Nhưng làm hắn kinh ngạc nhất lại là điền bất dịch Rõ ràng không kém hơn Thương Tùng bao nhiêu Có lẽ bởi vì vị sư đệ mập lùn này tu luyện có mấy phần tâm đắc trên phương diện công pháp phòng thủ bạn nhất kiếm thấy thế Lập tức thân thể nhún một cái, liền lướt đến bên cạnh thúc thường cùng thương chính lương, bắt đầu giúp bọn hắn ngăn cản bầy trùng. Đối với sự trợ giúp mạnh mẽ này, thúc thường cùng thương chính lương đều cảm thấy áp lực được buông lỏng, cục diện nguy hiểm ban đầu nhanh chóng được ổn định. Chỉ là nếu mãi rằng co như vậy đương nhiên không phải là biện pháp, bởi vì những quái trùng này nhìn như vô tận, dường như cuồn cuộn mãi không dứt. Vạn kiếm nhất suy nghĩ có nên cho mấy vị sư đệ bay lên không chung trước tránh né một đợt côn trùng sâu bọ này hay không. Đột nhiên, sâu trong xa vũ mê cung chuyển đến một hồi gào thét trầm thấp quái lạ, sen lẫn trong đó mang theo thanh âm tức giận của nữ nhi, rõ ràng nghe rất giống thanh âm của Chu tước. Theo tiếng kêu kỳ quái kia, đám côn trùng đang công kích đám người vạn nhất kiếm đột nhiên dối rít lui về phía sau, thoáng cái toàn bộ đã chui vào dưới mặt đất hoặc bức tường cát. Trong nháy mắt tất cả liền biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại tràn ngập thi thể côn trùng trên mặt đất làm cho người ta buồn nôn. Năm người thanh vân môn chậm rãi đi lại gần nhau, đầu tiên thì ai nấy đều thở dốc trên mặt vẫn còn nét sợ hãi. Thúc thường nhìn không được nói, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, tại sao lại khó diệt như vậy? Vạn nhất kiếm lắc đầu không nói chuyện chỉ tập trung nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía xa, mà điền bất dịch đứng ở một bên nói với thúc thường. Những thứ côn trùng này có lẽ chính là một loại quái vật trong sa vũ mê cung, nhìn thực lực của bầy trùng, khó trách đám người bách độc tử nói nơi này là một trong những chỗ nguy hiểm nhất ở man hoang. Thương tùng cùng thương chính lương đều khẽ gật đầu, thoạt nhìn cũng đồng ý với lời nói của Điền Bất Dịch, nhưng mà vào thời điểm này, tại phương xa chỗ sâu trong mê cung truyền tới một hồi âm thanh không khác biệt khi nãy lắm, vạn kiếm nhất bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta đi qua xem, lời còn chưa dứt. Thân hình hắn đã lướt đi ra ngoài, bốn người khác nhìn nhau, cũng vội vàng theo sau. Dọc theo con đường này lại không có khó khăn chắc trở, nhưng tiếng vang sàn sạt quái dị của lũ côn trùng lúc trước cứ bên tai trước sau không dứt, tựa như cứ ở ngay sát bên cạnh bên họ, làm cho người ta có loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Rốt cuộc mọi người đi đến chỗ âm thanh kia, vượt qua một bức tường cát cao lớn. Năm người thanh vân môn liền đứng ở một mảnh đất trống trong mê cung. Nhưng lúc bọn hắn đảo mắt qua phía trước, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Mới vừa rồi, vô số quái trùng đột nhiên biến mất, nguyên lai like đã tụ tập đến nơi này. Hế là nơi có hạt cát, bao gồm cả những chỗ trống trên bức tường cát, toàn bộ đều chật nít tất cả những quái trùng lớn nhỏ. Mà tại vị trí trung tâm, một con quái trùng lớn hơn bình thường gấp mấy nghìn lần đang điên cuồng công kích một thân ảnh trước mặt nó, mạng đen y chính là Chu Tước. Thực lực con trùng vương này hiển nhiên khác biệt quá lớn so với đám trùng đang vây xung quanh. Chu Tước tuy rằng đạo hạnh cao cường, nhưng bị thế công mãnh liệt của con trùng vương có chút ít không chống nổi rồi. Chưa nói đến còn có vô số côn trùng từ bốn phương tám hướng đang dốc sức công kích nàng. Điều này càng làm Chu Tước phải cật lực chống đỡ. Mắt thấy Chu Tước đỡ trái hở phải, trong khoảng khắc sắp không còn chủ được. Đột nhiên, một tiếng gào thét vô cùng mãnh liệt bên ngoài bức tường cát. Một đoạn bích quang sáng lạn phóng thẳng lên trời, cát bay đá chạy, kiếm khí tràn đầy, theo đó, một đao thân ảnh màu trắng với khí thế không thế đỡ lao đến. Thân thể chu tước chấn động một cái, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua vạn kiếm nhất, mà con trùng vương kia dường như không nghĩ tới có người cố ý khiêu khích bản thân nó, lập tức giận dữ, quay đầu đánh tới vạn kiếm nhất, vạn kiếm nhất nghiêng người tránh một bên. Bích quang tử cầu vòng theo một góc độ tại nơi con quái trùng định tấn công kích phát ra, một kiếm này chém xuống một mảng da thịt bên phải đầu trùng vương. Con côn trùng kia ngửa đầu lên trời giống to, hiển nhiên đã nhận lấy cực lớn sát thương, mà Chu Tước cũng là kẻ thông minh, lập tức nắm lấy cơ hội mà mạnh mẽ phản kích. Rất nhanh, hai đại cao thủ liên hợp công kích làm con trùng vương kia rốt cuộc không địch lại, sau khi gầm tú vài tiếng hung dữ. Liền chui vào trong lòng đất không thấy nữa Nếu như trùng vương đã bỏ chạy Vô số quái trùng xung quanh lập tức như rắn mất đầu Kêu mấy tiếng kỳ quái rồi dối rít chui vào đống cát Thoáng cái liền ồn ào mà tàn ra Nhanh chóng đi khỏi nơi này Xung quanh yên tĩnh trở lại rất nhanh Ngoại trừ một đống hỗn độn thi thể của các quái trùng lưu lại trên mặt đất Để nhắc nhở mọi người tại chỗ này từng một trận tàn sát bừa bãi quái trùng Chu tước hạ xuống mặt đất Ánh mắt sáng ngời nhìn năm người thanh vân môn này, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt vạn nhất kiếm, mà vạn kiếm nhất thoạt nhìn liền nhẹ nhõm đi nhiều, bình thản cha chảm long kiếm vào vỏ thậm chí còn khẽ cười một cái với chu tước. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 41, tiểu hồ thương tùng cùng điền bất dịch đứng ở một bên nhìn mặt nhau, có chút không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá bọn hắn kính trọng vạn kiếm nhất là phát ra từ nội tâm. Vì vậy, hai người vẫn chầm mặc nghe vạn kiếm nhất và u cơ đối thoại. Chu Tước nhìn chằm chằm vạn kiếm nhất một hồi, vừa muốn nói bỗng nhiên nghe vạn kiếm nhất mở miệng hỏi, Ngươi không sao chứ? Chú Tước cảm giác có chút cổ quái cùng khó hiểu nhưng vẫn hử lạnh trả lời, không có việc gì. Vạn kiếm nhất nở nụ cười một cái nói, vừa rồi xem như ta cứu ngươi, đúng không? Chu Tước nhíu nhíu mày không nói gì, vạn kiếm nhất dường như cũng không thèm để ý phản ngân ứng của nàng tiếp lời, ta cứu ngươi, ngươi giúp ta, không quá phận chứ. Sắc mặt Chu tước biến hóa lập tức cười lạnh, các ngươi là người trong chính đạo không phải từ trước đến nay đều tự xưng dám làm việc nghĩa, cứu người bị thương sao, thế nào hôm nay lại muốn người mang ân tất báo. Vì ta sở cầu cũng không quá đáng, chỉ muốn thông qua xa vũ mê cung này, không biết cô nương có thể dẫn đường. Chu tước im lặng một lát sau đó thản nhiên nói, Nếu các ngươi không sở thì đi theo ta. Đám người thương Tùng, Điền Bất Dịch liếc nhau đều có chút kinh ngạc. Một lát sau Điền Bất Dịch thấp giọng nói, yêu nữ kia có thể tin được sao? Trên mặt thương Tùng hiện lên vẻ nghi hoặc bất quá hắn rất nhanh mở miệng nói, vạn sư vinh hành động tất có dụng ý của hắn, chúng ta cứ làm theo là được. Mấy người khác đều gật đầu xem ra rất tin tưởng vạn kiếm nhất. Vì vậy một đoàn người liền theo thân ảnh chu tước tiến về phía trước. Trước đó không lâu hai bên còn là đối địch bây giờ liền đi cùng một chỗ Bầu không khí này dường như có chút cổ quái Chẳng những bốn người đền bất dịch Thương Tùng đi theo phía sau đều chầm mặt mà ngay cả Chu tước cũng không chịu mở miệng Dường như chính nàng cũng cảm thấy có chút không đúng Mà trong mọi người dường như chỉ có vạn kiếm nhất là vô cùng tự nhiên Hắn thản nhiên đi bên cạnh Chu tước Một lát sau bỗng nhiên cười hỏi Đúng rồi Chu tước cô nương ta nghe nói trong ma giáo có một nơi gọi là Minh Uyên. Nó như thế nào a Ánh mắt Chu tước đột nhiên lạnh lẽo liếc vạn kiếm nhất nhưng không nói một lời. Quay đầu trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thanh Vân Sơn, Tổ sư Từ Đường. Đạo Huyền đi đến bên ngoài đại điện Tổ sư Từ Đường. Nghiêm túc đứng ở bên ngoài cửa lớn vừa to vừa nặng hướng vào bên trong thi lễ một cái thật sâu. Sau đó đối với từng điểm ánh đến cùng âm ảnh lờ mờ nói. Sư phụ, đệ tử Đạo Huyền đã đến. Sau một lúc lâu, âm thanh của thiên thành tử truyền ra, có chuyện gì? Đạo huyền kính cẩn nói, sư phụ người tại tổ sư tử đường này đã được một đoạn thời gian rồi, không biết thương thế có tốt lên chút nào không? Trong môn còn rất nhiều sự vụ cần lão nhân ra người ra mặt chủ trì. Thiên thành tử thanh âm thẳng nhiên nói, ta còn cần tĩnh dưỡng, hết thảy ngươi cứ xử trí đi. Đạo huyền hơi cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia thất. Bất quá còn một đại sự cần sư phụ cho ý kiến. Thiên thành tử nói, chuyện gì ngươi nói đi? Là chuyện thất mạch hội võ. Tính tính toán toán thì đúng là năm nay, vốn nó được xem như một kiện đại sự vui mừng của thanh vân môn ta. Chỉ là đại chiến chính ma vừa mới chấm dứt, để từ trong môn tử thương không nhỏ. Lại không biết cái thất mạch hội võ này nên tạm dừng hay tiếp tục tổ chức, còn xin sư phụ định đoạt. Thiên thành tử trầm mặc một lát sau đó âm thanh trầm thấp từ trong tổ sư từ đường truyền ra. Tiếp tục làm đi, đời đời thanh vân môn tổ sư truyền xuống sự kiện. Sao có thể ở đời ta mà đoạn tuyệt? Đạo huyền ngợt đầu nói, đã như vậy đệ tử liền bắt tay vào chuẩn bị. Bất quá thất mạch hội võ chính là việc trọng đại của thanh vân ta. Thiên đầu vạn tử mười phần dường già, những việc đó tất có đệ tử đi làm không dám làm phiền sư phụ. Chẳng qua lúc thất mạch hội võ khai mở mong rằng sư phụ di động bước ngọc tiến về thông thiên phong chủ trì đại hội, như thế mới có thể làm an tâm mấy nghìn đệ tử thanh vân. Không biết ý sư phụ như thế nào. Tổ sư từ đường trầm mặt rất lâu, đạo huyền bình tĩnh đứng ở cửa ra vào nhưng đáy mắt ẩn giấu vẻ chờ mong. Rốt cuộc sau khi đợi thật lâu, trong đại điện truyền ra âm thanh của thiên thành tử, tốt, đến lúc đó ta sẽ đi qua. Đạo huyền đại hỷ liền khom người hành lễ nói. Như thế còn gì bằng, đa tạ sư phụ? Thiên thành tử, ừ, một tiếng sau đó lại nói, Bất quá mấy người vạn kiếm nhất ly khai thanh vân còn chưa trở về, Tổ chức đúng hạn hay là chờ bọn hắn? Đạo huyền ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu nói, Vốn nên như thế, đệ tử cần tuân sư mệnh. Thiên thành tử nói, vậy ngươi lui xuống đi, ta cần nghỉ ngơi rồi. Đạo huyền đối với đại điện tổ sư từ đường thi lễ một cái, Nói, đệ tử cáo lui. Lập tức lui về sau ly khai, thời điểm khi hắn đi xuống thềm đá trở lại con đường núi kia ánh mắt dừng lại một chút trên khối bia đá có khắc huyễn nguyệt động phủ, sau đó lập tức quay người đi về trước núi. Mà tại phía sau hắn, núi rừng rền vang, tòa đại điện nguy nga, trầm mục nghiêm trọng này lại lần nữa chầm mặc mà ẩn giấu sau lục sắc của cành lá, im hơi lặng tiếng, man hoang sa mạc, sa vũ mê cung, chỗ sa mạc mê cung rộng lớn này kỳ dị tầng tầng lớp lớp. Những bức tường các hiếm thấy như rừng ở khắp nơi, tạo thành từng con đường khúc chiết vòng qua vòng lại. Hơn nữa, trên không mê cung cũng không biết có cấm chế quỷ dị gì, thậm chí ngay cả ngự không phi hành trong lúc vô tình cũng bị mê hoặc phương hướng. Có thể nói là trời sinh một chỗ tuyệt hiểm chi địa, nhiều năm qua ngăn cách trung thổ cùng man hoang, làm cho nhiều tu sĩ chính đạo thông qua khó khăn. Bất quá loại khó khăn này chỉ là đối với trung thổ chính đạo mà thôi. Còn với ma giáo nhiều năm chiếm giữ man hoang chi địa bao gồm vị chu tước cô nương này thân là một trong tứ đại thánh xứ ma giáo hiển nhiên vô cùng quen thuộc. Vì vậy dưới sự dẫn dắt của nàng trải qua hơn canh giờ buôn ba, năm người vạn kiếm nhất cùng chu tước rốt cuộc đã đi ra khỏi xa vũ mê cung. Bất chi bất giác đã gần hoàng hôn, mặt trời ngã về tây cát vàng dài đằng đắng, sa mạc dưới trời chiều lộ ra đặc biệt tráng lệ, bên ngoài xa vũ mê cung. Năm người Thanh Vân Môn cùng Chu Tước đứng đối diện nhau, bầu không khí có hơi lạnh cứng vi diệu, ai cũng không nói lời nào. Sau đó Vạn Kiếm Nhất vẫn bình thản ung dung đi tới mỉm cười với Chu Tước nói, "Chu Tước cô nương thật sự là tín nhân, đa tạ." Chu Tước hừ một tiếng, nói, "Ta và ngươi không ai thiếu nở ai rồi chứ?" Vạn Kiếm Nhất cười nói, "Đó là tất nhiên." Chu Tước nhìn thoáng qua bốn người sau lưng Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên nói, ta xem mấy vị sư đệ đồng môn này của ngươi dường như đối với ta có chút không vừa mắt, cứ nhìn ta chằm chằm không biết có ý đồ gì. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 42, Tiểu Hồ Vạn Kiếm Nhất quay đầu nhìn đám người thương tùng, quả nhiên thấy trên mặt bọn họ chứa địch ý không hề che giấu, lập tức mỉm cười nói, ta và ngươi hai bên chính. Hôm nay mọi người như vậy từ biệt, ngày sau nếu còn có duyên gặp lại, Tất nhiên đều ra tay hết sức. Chu tước nghe vậy, ánh mắt đang nhìn vạn kiếm nhất ngược lại có vài phần ôn hòa, đồng thời cũng có vài phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Nhìn kỹ một chút nam từ trước mắt, sau đó nhẹ gật đầu, nói, Tốt, hôm nay đã là như thế, về sau nếu có gặp lại, dừng trách ta hạ thủ bất lưu tình. Dứt lời, nàng quay người lướt đi nhảy lên mấy lần, liền đã biến mất ở phía xa trong sa mạc. Vạn kiếm nhất dừng mắt nhìn thân thể uyển chuyển kia đi xa, một lát sau nghe tiếng bước chân vang lên chính là đám người đền bất dịch đã đi tới. Thúc thường đầu tiên mở miệng, nói, vạn sư huynh, vì sao không bắt giữ yêu nữ này, lỡ như hả để lộ hành tung của chúng ta thì biết làm thế nào. Vạn kiếm nhất lắc đầu nói, sư đệ, lúc trước ta đã đáp ứng nàng một lần, thứ hai, man hoang này rộng lớn như thế, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hơn nữa ma giáo hôm nay mới thất bại, nhân tâm hoảng loạn, kỳ thật cũng không đáng lo. Nói xong, hắn đảo mắt sang những người khác, nói, chư vị sư đệ, ta nhắc lại lần nữa, lần này chúng ta xâm nhập man hoang, điều cần làm không phải là nhất thời phô trương dũng khí tiêu diệt ma giáo, sự tình bực này quá mức hung hiểm cũng quá mức khó khăn, không phải ta và mọi người có làm được trong giờ phút này, cái chúng ta nên làm chính là nhân cơ hội ma giáo đại loạn. Cẩn thận thăm dò một phen man hoang hung điện này, nếu như có khả năng, cuối cùng có thể tìm tới ma giáo thánh điện kia, để chuẩn bị cho ngày sau các đại quân chính đạo chính thức tiến vào nơi đây, các ngươi đều hiểu rõ chưa? Bọn người điền bất dịch gật đầu đáp ứng, bạn kiếm nhất mỉm cười, lập tức nói, đi thôi, sắc trời không còn sớm.